Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 507, Tim đập thình thịch. Trong doanh trại trận pháp của Thanh Huyền Môn. Đậu văn ăn linh thiện xong, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xếp bằng xuống. hưu hắn vẫy tay một cái, lấy ra một cây trường thương có mũi nhọn sắc bén, đặt lên trên hai chân mình. Cây thương này tên là Long Văn Hàng Thương, là pháp khí nhất giai thượng phẩm là đậu văn tích lũy điểm cống hiến trong môn phái trong khoảng thời gian này sau đó đổi lấy được hắn là một tu sĩ luyện khí tầng 6 có thể vượt cấp sử dụng pháp khí nhất giai thượng phẩm đã coi như là 10 phần dùa dào bởi vậy hắn đối với cây thương này cũng cực kỳ trân quý hắn lấy từ trong ngực ra một khối vải nhung cẩn thận lau sạch sẽ mũi thương màu bạc đang tỏa ra linh quang nhàn nhạt ngay lúc này động tác của hắn lại đột nhiên trì trệ trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt một màn này khiến suy nghĩ của hắn lập tức trở về trước lúc hứa cửu chi hai mươi mấy năm trước hắn là một tên phàm nhân một thập trưởng nhỏ dưới trướng Khang Vương khi đó hắn đi theo đại quân của Khang Vương cùng nhau đi đến ngoài thành Kinh Đô ý đồ tấn công vào thành Trì giết chết vị hoàng đế đã điên điên khùng khùng kia ngày đó hắn cũng là ăn xong đồ vật sau đó ngồi dưới đất lau binh khí tác chiến của mình Chờ đợi trận chiến công thành sắp bắt đầu Tình hình hôm nay cơ bản giống hệt Mà ngày đó hơn 20 năm trước Hắn đã gặp được tiên nhân chân chính rơi xuống thế gian Ngày đó, tiểu cố trưởng lão từ trên trời giáng xuống Lấy sức một mình trong nháy mắt bình định chiến tranh của mấy chục vạn người Điều này đã tạo thành cú sốc nội tâm cực lớn cho hắn lúc đó Cũng chính từ thời khắc đó Hắn quyết định muốn tìm tiên vấn đạo Trở thành một vị tiên nhân Về sau Hắn biết được đương kim hoàng thượng muốn từ bỏ hoàng vị, ra ngoài tìm kiếm con đường thành tiên. Tin tức này khiến hắn phấn chấn không thôi. Hắn lập tức lợi dụng tất cả các mối quan hệ của mình, cùng một chút thủ đoạn không thể lộ ra ngoài, cuối cùng thuận lợi gia nhập tiểu đội tìm tiên của Vương Triều. Sau đó, hắn lại được hoàng đế chọn trúng, có tư cách đi đến phường thị tiên giới, nơi tiên nhân ở lại. Sau đó, phúc duyên từ trên trời rơi xuống, hắn lại được phát hiện thân có linh căn cuối cùng được dụ hành lão đại tự mình đưa vào thanh huyền môn, lúc này mới thành công thành tiên. Bây giờ, tháng một cái đã qua hơn 20 năm. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. nhớ tới chuyện cũ, đậu văn trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười cảm khái. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, tiếp tục lau mũi mâu. Mặc dù đều là chiến tranh, nhưng chiến tranh giữa các tu sĩ hoàn toàn không thể so sánh với loại tiểu đã tiểu nháo trong phàm tục. Chỉ riêng tu sĩ mà nói, Cho dù là luyện khí sơ kỳ yếu nhất, nếu đặt ở thế gian cũng có thể lấy một địch vạn, tùy ý ảnh hưởng đến chiến cuộc. Nhưng ở trong đại chiến tu chân giới, một tu sĩ luyện khí kỳ, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị dư âm chiến đấu trùng kích mà chết. Sự khác biệt trong đó có thể tưởng tượng được. Đậu sư huynh, đã ăn no đủ chưa, một giọng nói thiếu nữ thanh thúy êm tai vang lên bên tai hắn. Nghe vậy, đậu Văn dừng lại động tác trong tay, vội vàng đứng lên chấp tay hành lễ, khang sư mùi, ta đã ăn no. Nhìn thấy động tác chững chạc đàng hoàng của Đậu Văn, ý cười của thiếu nữ có chút thu liễm, bất đắc dĩ nói, Đậu Sư Huynh, ngươi làm gì vậy? Ta lại không thèm để ý những lễ nghi phiền phức này, ngươi đừng như vậy có được không? Vâng, Đậu Văn khẽ gật đầu, chậm chạp buông hai tay xuống. Cũng khó tránh khỏi việc hắn đứng dậy hành lễ, dù sao thiếu nữ trước mặt này là đội trưởng tiểu đội của hắn cũng là đệ tử thân truyền của Cố Nguyệt trưởng lão trong môn phái, thân phận siêu nhiên. Thiếu nữ tên là Khang Khanh Nhiên, năm nay vừa tròn 17 tuổi. Nàng có linh căn dị biến, trong môn phái số lượng không nhiều, chính là một hỏa linh căn dị biến sinh ra phong linh căn. Khang Khanh Nhiên có được dị linh căn, tu luyện tiến triển cực nhanh, 17 tuổi đã là luyện khí kỳ đại viên mãn. Đây cũng là nguyên nhân nàng có thể được Cố Nguyệt trưởng lão coi trọng, trở thành đệ tử thân truyền. Nhìn thấy Đậu Văn dừng hành lễ, khang thanh nhiên trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười, ngồi xuống bên cạnh vị trí Đậu Văn vừa ngồi, tò mò hỏi, Đậu Sư Huynh, ta thấy ngươi mấy ngày nay luyện tập chiến trận rất có kinh nghiệm. Trước đây ngươi từng nghiên cứu về phương diện này sao, thấy vậy, Đậu Văn cũng khoanh chân ngồi xuống, mở miệng giải thích, trước khi ta thành tiên, từng làm binh sĩ ở thế tục. Trước đây ta cũng từng đọc qua một quyển điển tịch liên quan tới chiến trận trong tàng kinh các của Tông Môn bởi vậy ta cũng coi như có chút hiểu biết về phương diện này a đậu sư huynh còn làm qua binh sĩ trong mắt khang thanh nhiên lóe lên một tia hiếu kỳ tiến đến bên người đậu văn đậu sư huynh mau nói cho ta biết ở thế tục tham gia quân ngũ là thế nào cũng không có gì đặc biệt tùy thời đều phải treo đầu trên thắt lưng thôi hai người bắt đầu hàng huyên khang thanh nhiên từ năm tuổi đã lên núi tu luyện bởi vậy đối với rất nhiều chuyện ở thế tục đều không hiểu rõ phần lớn chỉ xem qua trên sách Mà Đậu Văn trước kia ở phàm tục dốc sức làm ăn, kiến thức khá rộng, cho nên giờ phút này cùng Khang Thanh Nhiên trò chuyện một chút chuyện phàm tục, tự nhiên là chậm rãi mà nói. Trò chuyện một chút, bọn hắn lại nói đến các sư huynh đệ trong môn phái. Ai, đúng rồi, hôm nay ta còn nhìn thấy Diệp sư huynh nữa nha, hắn đã thành công đột phá. Khang Thanh Nhiên đắc ý chia sẻ tin tức này. Diệp, Vũ Đậu Văn lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng mở miệng hỏi. Thang sư muội, người xác định không nhìn lầm, không sai được. Khí tức trên người hắn khẳng định chính là luyện khí hậu kỳ. Thang thanh nhiên vỗ bộ ngực nhỏ, vẻ mặt thành thật. Hắn thế mà có thể đột phá. Hắn làm thế nào? Đậu văn cúi đầu, trong đầu cực nhanh suy nghĩ, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Đối với Diệp Vũ, hắn không xa lạ, thậm chí có thể nói, bọn hắn còn có chút đồng bệnh tương liên. Bởi vì bọn hắn đều là thể chất ngũ linh căn. Theo đậu văn biết, Diệp vũ giống như hắn, đình trệ tại luyện khí tầng 6 đã có mấy năm, căn bản không có bất luận tiến triển nào. Đối với loại chuyện này, hắn không chút nào bất ngờ. Dù sao, thể chất ngũ linh trăng muốn đột phá tới luyện khí hậu kỳ, trừ phi có cơ duyên to lớn, bằng không tuyệt đối không có khả năng. Hắn làm thế nào? Chẳng lẽ lại thật sự ăn cái kia, tố cốt đan, trong đầu đậu văn không khỏi toát ra ý nghĩ này? Tố Cốt Đan là một loại đan dược kỳ lạ, Đậu Văn tự nhiên nghe qua đan dược này. Thậm chí hắn còn biết, Diệp Vũ có ý định mua thử đan dược này. Thật chẳng lẽ lại giống như Phùng Khê, đánh cược vào tỷ lệ đáng thương của Tố Cốt Đan. Nếu như vậy, ta có nên đi đánh cược một phen không? Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Đậu Văn. Trước kia hắn cũng không có ý định phục dụng Tố Cốt Đan, nhưng bây giờ nghe được Diệp Vũ thành công đột phá, Ý nghĩ đáng sợ này liền trực tiếp tràn ngập trong đầu của hắn. Thử đăng này, chỉ một bước sai lầm sẽ vạn kiếp bất phục, Đậu Sư Huynh, âm thanh nhẹ nhàng của Khang Khanh Nhiên đột nhiên truyền đến. Âm thanh đánh gãy suy nghĩ của Đậu Văn, hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía Khang Khanh Nhiên, dừng một chút, mở miệng nói, Sư muội, sao vậy, Khang Khanh Nhiên cũng không có đối mặt với Đậu Văn, ngược lại là cúi đầu, động tác có chút nhăn nhó ngượng ngùng. Mà khi Đậu Văn còn không hiểu vì sao, Khang Khanh Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đỏ lên, giọng nói nhẹ nhàng êm ái, Đậu Sư Huynh, năm đó ta thân mang bệnh nặng, là ngươi ra tay tương trợ, tính mạng này của ta mới có thể tồn tại. Sau này càng là giúp ta bái nhập Sơn Môn, trở thành một tu tiên giả, về sau ở Sơn Môn, cũng luôn chỉ điểm ta tu hành, nghe đến mấy cái này, Đậu Văn có chút không nghĩ ra, đột nhiên nói những điều này làm gì, Khang Khanh Nhiên hít sâu một hơi, thần sắc trở nên chăm chú, chậm rãi nói, ta muốn nói, Đậu sư huynh vẫn luôn đối với ta rất tốt, ta không hy vọng bởi vì cảnh giới của ta đề thăng mà khiến quan hệ của chúng ta trở nên xa cách. Cho dù có một ngày ta thành công trúc cơ, ta cũng hy vọng Đậu sư huynh có thể như năm đó chỉ điểm ta lúc tu luyện, thân cận thân mật, cái này, thần sắc Đậu văn hơi trở nên khó xử, như vậy sao được, ngươi là đệ tử thân truyền, ta là đệ tử ngoại môn, địa vị vốn đã cách xa. Mà lại ở tu chân giới Càng là thực lực vi tôn, ngươi đã trúc cơ, ta chỉ là một tu sĩ luyện khí trung kỳ, há có thể, không, Khang Khanh Nhiên đột nhiên lên tiếng ngắt lời nói, không cần. Ta và Đậu Sư Huynh không có nhiều lễ tiết như vậy cần so đo. Được rồi, chúng ta cứ quyết định như vậy đi, Khang Khanh Nhiên cực nhanh nói xong, sau đó liền vội vàng đứng lên chạy đi, căn bản không cho Đậu Văn cơ hội cự tuyệt. Chỉ để lại Đậu Văn muốn nói lại thôi. Tin tức về việc hai thế lực Nguyên Anh tụ tập tại Bình Đô Sơn, sau hơn 10 ngày truyền bá, đã nhanh chóng lan rộng khắp toàn bộ vị thiên giới. Vô số người đều đang chăm chú theo dõi hướng đi của trận đại chiến này. Kể từ khi vị thiên giới được khai phá hoàn toàn đến nay, tổng cộng có 10 thế lực cấp bậc Nguyên Anh tiến vào nơi đây. Mặc dù các thế lực này thường ngày cũng có ma sát, xung đột không ngừng. Nhưng chưa từng có ai giống như Lạc Vân Tông và Ngự Thú Tông, trực tiếp trở thành kẻ thù sống còn cho nên việc này đã thu hút đông đảo tu sĩ quan sát. Nhưng có thể khai chiến hay không, yếu tố chủ yếu nhất vẫn là phải xem khuất trường ca. Nếu khuất trường ca bế quan, vậy song phương sẽ không còn cố kỵ, lập tức triển khai đại chiến, mà ngay khi mọi người đang tĩnh tâm chờ đợi, hậu phương rốt cục đã truyền về tin tức doanh địa thanh huyền môn. Tần lục thần sắc nghiêm túc, đợi cho phù truyền tin trong tay mất đi sóng linh khí, hắn mới đem phù lục bỏ vào trong ngực. Ngay vừa rồi, Ngũ Tùng Nhai đã truyền tin tới, yêu cầu Thanh Huyền Môn trong doanh địa mở ra trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nghênh đón trận chiến sắp bắt đầu. Bởi vì ngự thú tông bên kia đã bắt đầu vượt qua Bình Đô Sơn, hướng về phía Lạc Vân Tông mà tiến đến. Nói cách khác, trận chiến này đã mở màn. Khuất trường ca quả nhiên đã bế quan, ai, xem ra trận chiến này vẫn là không cách nào tránh khỏi, tần lục thở dài một tiếng. Lập tức hắn lên tiếng gọi đệ tử phòng giữ trong môn, Để nó thông báo cho tất cả tu sĩ trúc cơ Trong môn đi vào doanh trướng nghị sự Rất nhanh Hơn 10 tên tu sĩ trúc cơ liền đi vào Trong doanh trướng tạm thời được dựng lên này Tần lục ngồi ở vị trí trung tâm Dẫn đầu lên tiếng Vừa rồi ta nhận được tin tức từ ngũ tùng nhai Ngự thú tông đã bắt đầu tiến lên Không đến nửa canh giờ nữa Liền sẽ vượt qua bình đô sơn Đến chỗ chúng ta T. Thật sự tới rồi Mặc dù đã sớm có dự đoán Nhưng khi nghe được tin ngự thú tông thật sự muốn động thủ, sắc mặt của mọi người vẫn không khỏi trở nên ngưng trọng. Dù sao, đây là hai tông môn cấp Nguyên Anh, vào thời khắc này, dốc hết toàn bộ lực lượng giao phong. Trên chiến trường như vậy, ngay cả tu sĩ Trúc Cơ, cũng rất khó cam đoan mình có thể sống sót. Tần lục đưa mắt đảo qua mặt từng người, phát hiện bọn họ mặc dù thần sắc nghiêm túc, nhưng không hề lộ vẻ sợ hãi, thậm chí là một mặt kích động, sĩ khí mười phần. Chúng ta cứ dựa theo chiến lược trước đó, giữ vững phòng tuyến này, sau đó trong phạm vi đủ khả năng, trợ giúp bạch diễm môn ở phía bên trái. Tần lục lên tiếng nhắc nhở một câu. Rõ. Mọi người đều chắp tay đáp lời. Vậy hãy lui xuống đi, thông báo cho từng tiểu đội đi đến từng vị trí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, dưới mệnh lệnh của tần lục, mọi người ở đây lại lần nữa nối đuôi nhau rời đi, bắt đầu đi triệu tập đội ngũ của riêng mình. Trong danh trướng chỉ còn lại ba tên tu sĩ kim đan. Địch quản sự, ngươi phụ trách bảo vệ đội ngũ bên trái, có tình huống như thế nào thì kịp thời báo cáo. Tần lục nhìn về phía địch lâm nói. Địch lâm cười một tiếng, nói, trưởng môn, ngươi yên tâm, dựa vào lực lượng của chúng ta, người của ngự thú tông, sẽ không có gan xông vào địa bàn của chúng ta để đột phá. Có khả năng này, nhưng vẫn phải cẩn thận là trên hết, ngươi đi kiểm tra mê huyễn trận pháp trước. Xem có chỗ nào sơ suất không? Đi, ta đi đây, Địch Lâm đứng dậy rời khỏi doanh trướng. Dưới sự an bài cố ý của Tần Lục, Địch Lâm đã bố trí thêm một trận pháp ẩn tàng ở rìa ngoài doanh địa. Trận này là một loại mê huyễn trận pháp, một khi rơi vào trong đó, địch nhân sẽ rơi vào trạng thái đờ đẫn, mặc cho xâm lược. Chắc hẳn lát nữa có thể tạo ra được không ít tác dụng. Đợi cho Địch Lâm rời đi, Tần Lục nhìn về phía Cố Nguyệt, trong mắt lộ ra vẻ ôn nhu, khoát tay lấy ra một bộ y phục, nói: đây là một bộ áo tràng có thể ẩn dấu thân hình và khí tức, tên là ẩn linh sa. Cho dù là tu sĩ kim đan cũng không cách nào dò xét được khí tức. Nếu ngươi gặp phải đối thủ, chỉ cần mặc bộ quần áo này, liền có thể bình an vô sự. Chiếc áo tràng này là do Tần Lục giành được từ tên tà tu họ Lê trong trận chiến tà tu vây công Hoàng Hạc phường năm đó. Bất quá bởi vì Tần Lục gần đây chiến đấu đều là đánh nhanh thắng nhanh ẩn linh sa, này đều không có cơ hội sử dụng, giờ phút này chiến tranh toàn diện Tần Lục liền đưa nó cho Cố Nguyệt để nàng có thêm một phần nắm chắc sống sót. Được Cố Nguyệt và Tần Lục đã là phu thê lâu năm giữa hai người đều hiểu rõ ý nghĩ của đối phương đương nhiên sẽ không đem tính mạng của mình ra khách khí, mỉm cười liền nhận lấy, ẩn linh sa Vậy ngươi cũng đi sang phía bên phải đi, cố gắng bảo vệ tốt đệ tử trong môn Tần Lục mỉm cười nói Ngươi cũng phải cẩn thận Cố Nguyệt ôn nhu nhắc nhở một câu Yên tâm Tần lục tự tin cười một tiếng nhếch miệng Hiện tại ở Kim Đan Kỳ Hẳn là không ai có thể làm tổn thương ta Nghe vậy Cố Nguyệt bật cười Vui vẻ nói Phu Quân Ngược lại là trở nên tự tin hơn rất nhiều Được rồi Ta đi trước đây Nói xong Cố Nguyệt vẫy tay Quay người rời đi Trong danh trướng chỉ còn lại một mình Tần lục Tần lục đối với thực lực của mình rất có lòng tin Nhưng cũng không đến mức tự đại Hắn đầu tiên là kiểm tra từng pháp khí của bản thân Còn có các loại khí cụ tác chiến Sau khi xác định hết thảy bình thường Hắn mới đứng dậy đi ra khỏi doanh trướng Theo các hạn mệnh lệnh được ban xuống Từng đệ tử bắt đầu đâu vào đấy tiến lên đứng vào vị trí Các loại tiếng bước chân, tiếng phi hành tiếng gọi không ngừng vang lên trong doanh địa Bọn họ chia thành từng chiến trận Riêng phần mình đi đến vị trí của mình Tần lục quan sát một lát khẽ gật đầu biểu thị hài lòng. Phần lớn đệ tử đều không có vẻ sợ hãi, sĩ khí như vậy, đã đủ dùng. Hư, tầng lục bay lên không trung, lao ra khỏi quân doanh, xông thẳng lên trời. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng, từng vị đệ tử thanh huyền mang pháp bào màu lam nhạt đang từ trong đại doanh bay ra, chia thành hai giải cầu vòng dài nhỏ, hướng về hai phương hướng nhanh chóng bay đi. Toàn bộ trận hình được bày thành một chữ, Đây chính là chiến lược an bài của Lạc Vân Tông. Lần này chiến tranh chủ yếu là do Ngự Thú Tông muốn báo thù, cho nên Ngự Thú Tông là phe tấn công, mà Lạc Vân Tông là phe phòng ngự. Lần này Lạc Vân Tông lựa chọn kéo dài chiến tuyến ra thật xa, toàn bộ xếp thành chữ, nhất, muốn ngăn cản Ngự Thú Tông tiến công. Mặc dù Tần Lục không hiểu thâm ý trong đó, nhưng nếu là Lạc Vân Tông đã quyết định, hắn cũng không tiện lên tiếng phản đối. Hắn chỉ có thể an bài đệ tử trong môn dựa theo thực lực cân đối tiến hành phân bố, sau đó lại do hắn, Cố Nguyệt và Địch Lâm ba người, trong non cả tuyến chiến đấu. Thanh huyền môn phụ trách chiến tuyến không dài, chỉ có 30 dặm, một tu sĩ kim đan, giữ vững 10 dặm là được. Khoảng cách này đối với tu sĩ kim đan mà nói, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Tần lục lơ lửng giữa không trung, chấp hai tay sau lưng, xa xa nhìn dãy núi bình đô, thần tình lạnh nhạt. Theo các đệ tử vào vị trí, toàn bộ hiện trường bắt đầu yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang chờ đợi địch nhân xuất hiện. Mà tần lục, giờ phút này cũng không có tâm tình thẩn trương như trong tưởng tượng, thậm chí còn có chút lơ đỉnh. Theo Tu Vi tăng lên, lực lượng trong lòng hắn cũng đang không ngừng tăng cường. Đặc biệt là sau trận chiến với Hắc Ma, hắn càng có hiểu biết rõ ràng hơn về thực lực của mình. Vừa rồi trong doanh trướng nói với Cố Nguyệt câu nói kia, cũng không phải khoác lác. Hiện tại tu sĩ Kim Đan Kỳ thật sự rất khó có thể gây thương tổn cho hắn, hai chiêu phòng ngự pháp thuật mạnh mẽ vô song có thể cho hắn gần như đứng ở thế bất bại tại Kim Đan Kỳ. Cho dù đối chiến với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, Tần Lục cũng có lòng tin trong thời gian ngắn giữ cho không bị bại. Đủ loại nhân tố gộp lại khiến cho hắn đối với trận chiến trước mắt này không có cảm giác khẩn trương quá lớn. rống rống ngay khi Tần Lục đang trầm ngâm trên đỉnh Bình Đô Sơn ẩn ẩn truyền đến từng tiếng thú rống gầm gừ. Sau một khắc, linh thú phi hành dày đặc liền từ đỉnh núi nhô ra, mang theo khí thế kinh thiên xuất hiện giữa không trung, vượt qua núi cao, đánh thẳng tới, bình đô sơn sừng sững, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Bởi vậy, khi một đoàn linh thú xuất hiện, màu đen dày đặc của chúng càng trở nên dễ thấy. Tần lục tin chắc rằng, đám đông đảo tu sĩ của Lạc Vân Tông quân đồng minh xếp thành hàng chữ nhất đều có thể thấy rõ cảnh tượng này ký thế kia, ngược lại kinh người, tần lục không khỏi âm thầm cảm thán Không thể phủ nhận, nhiều cự thú đột nhiên xuất hiện như vậy, lại thêm trên lưng linh thú có vô số tu sĩ, cảnh tượng này thực sự cực kỳ rung động. Ngự thú tông khác biệt so với những thế lực nguyên anh khác. Các tông môn tranh đấu thường là một chọi một, nhưng ngự thú tông lại là hai chọi một. Bởi vì các đệ tử trong môn đều có ít nhất một đầu linh thú như hình với bóng theo bên người. Đệ tử ngự Thú Tông, quanh năm sớm chiều ở chung cùng linh thú, phối hợp giữa người và thú vô cùng ăn ý, một người một thú chiến đấu, thậm chí có thể đạt hiệu quả một cộng một lớn hơn hai. Có thể nói, thực lực đệ tử ngự Thú Tông không đơn thuần lấy tu vi để cân nhắc, ít nhất còn mạnh hơn hai thành. Chuẩn bị chiến đấu, tần lục vận chuyển linh khí, hét lớn một tiếng. Âm thanh hùng hồn như sấm sét truyền đi không ngừng, khiến tất cả mọi người đều nghe rõ. Ngự thú tông tự hồ cũng phát hiện trận hình chữ nhất của Lạc Vân Tông. Có lẽ để phòng ngừa bị tấn công từ hai phía, đông đảo linh thú lập tức tản ra, như châu chấu tràn về bốn phía. Tần lục có thể thấy, không ít linh thú đang bay về phía bên này. Tới đi, tần lục lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén, sát khí tràn trề. Trên chiến trường, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với mình. Đã là hai quân giao đấu, đương nhiên không có chút lưu tình. Trống, trống, linh thú đến gần, không ngừng phát ra đủ loại tiếng gầm. Cảnh tượng trùng trùng điệp điệp đủ khiến những tu sĩ nhát gan phải run rẩy Tần lục nheo mắt, cẩn thận phân biệt kẻ địch, hẳn chỉ là một tiểu đội kim đan, không đáng lo. Đàn linh thú bay về hướng thanh huyền môn, tự hồ chỉ có một tu sĩ kim đan dẫn đội. Ngân địch, thấy địch nhân tới gần, tần lục lại hét lớn. Theo tiếng của tần lục, vô số tu sĩ ngự thú tông từ trên lưng linh thú lao xuống. Lái đủ loại pháp khí phi hành hoặc linh thú, xông về phía đám đệ tử Thanh Huyền Môn đang bày trận đón địch. Dết, xông lên, cùng lúc đó, Thanh Huyền đệ tử cùng nhau hét lớn, linh lực trên người ngưng tụ, tứ tượng viêm trận, lập tức khởi động. Phanh, hai bên va chạm, phát ra âm thanh cực lớn, trong nháy mắt đánh nhau. Tần lục cũng không nhàn rỗi, thân hình khẽ động, trực tiếp đối đầu với tu sĩ kim đang lơ lửng giữa không trung. Đây là một nữ tu có dáng người thon dài, khuôn mặt mỹ lệ. Nàng có mái tóc dài màu bạc như mây trôi, cùng đôi mắt trong suốt phản phất nhìn thấu vạn vật. Bên cạnh nàng, có một đầu linh thú hình dáng sư thú, lông vũ màu vàng, móng vuốt sắc bén. Khi bay lượn, nó còn phát ra từng đạo hào quang màu vàng mãnh liệt. Thư, tần lục trực tiếp xông tới, trường kiếm trong tay phát ra hàng quang lạnh lẽo. Trong nhận thức của tần lục, không có ý nghĩ nữ tử liền yếu hơn người. Đối đãi với địch nhân, bất kể nam nữ, đều như nhau. Cho dù là nữ tử tóc bạc xinh đẹp trước mắt, cũng vậy. Đi, nữ tử tóc bạc kim đang vung ngón tay, một đạo lôi qua màu tím từ hư không bắn ra, chém thẳng về phía tầng lục. Cùng lúc, đầu sư thứu cũng đột nhiên xông tới. Trong nháy mắt, hình thành hai đạo công kích, đây chính là điểm khó chơi khi chiến đấu với thú tu. Không chỉ cần ứng phó tu sĩ, còn phải đối phó linh thú. Nếu là tu sĩ phản ứng chậm, chắc hẳn sẽ vô cùng chật vật nhưng Tần Lục há lại giống tu sĩ bình thường. hắn có thể tùy tiện né tránh hai chiêu công kích, nhưng vì giữ tốc độ, hắn trực tiếp lựa chọn không né. xì xì xì, lôi điện màu tím đánh xuống, bao trùm cả người hắn, rung động lốp bốt. sư thứ cũng cùng lúc lao đến, vung lợi trảo về phía đầu Tần Lục, phanh một tiếng trầm đục vang lên. lực đạo quá yếu, Tần Lục lắc đầu cười khẽ. so với Hắc Ma, hai đạo công kích này không đáng nhắc tới, thậm chí tầng thứ nhất. Tam bảo thần quan, cũng không bị đánh rách, cơ hồ không tổn hại gì. Xùy, tần lục vung tay, đầu sư thú liền bị chém xuống, máu tươi vẫy ra. Sao, làm sao có thể? Nữ tử tóc bạc vốn thanh lãnh, lập tức lộ vẻ kinh hãi trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng không ngờ, linh thú mình bồi dưỡng mấy chục năm, lại bị nam nhân này tùy ý chém giết Thực lực người này, không thể tưởng tượng, dù linh thú chết khiến nàng thương tâm gần chết, nhưng đây là thời khắc sinh tử nàng không lo được nhiều. Gần như là phản ứng bản năng, nữ tử tóc bạc xoay người bỏ chạy, không chút dây dưa. "Đã chậm," Tần Lục xem thường nói. Khoảng cách này, nữ tử tóc bạc Kim đang sơ kỳ, không thể nào trốn được. "Hưu," Tần Lục Kim quang lóe lên, dùng kim đọng thực, đi thẳng tới bên cạnh nữ tử tóc bạc, trường kiếm vung lên. "A," khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử tóc bạc, dưới uy hiếp của cái chết, không giữ được vẻ ưu nhã, trở nên dữ tợn. Cổ tay nàng khẽ nhúc nhích, còn muốn dễ dụa. Thùy, kiếm quang vung qua. Một cái đầu bay lên, phung ra máu tươi, theo mái tóc màu bạc phiêu đảng. Nữ tu kim đa này bị tần lục tùy ý chém vết. Trương trưởng lão, sao lại như vậy, đây là môn phái nào? Người này là ai? Trương trưởng lão, việc tần lục cơ hồ miểu sát nữ tử tóc bạc, khiến quân tâm phía dưới sụp đổ. Nhiều tu sĩ ngự thú tông nhìn tần lục, Ánh mắt tràn đầy sợ hãi Bọn hắn không ngờ Cùng là Kim Đan Trưởng lão nhà mình lại không thể kiên trì qua hai hiệp Thế thì còn đánh như thế nào Cạch, tần lục vung tay Đem túi trữ vật cùng pháp khí của nữ tử tóc bạc Toàn bộ thu vào trong túi Gia sản của một tu sĩ Kim Đan cực kỳ phong phú Đủ để sánh ngang nhiều năm vận danh vất vả Của cả một môn phái Tất kỹ đồ vật Tần lục cúi đầu nhìn xuống mặt đất Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột ngột Dẫn đến không ít tu sĩ ngự thú tông Giờ phút này vẫn còn ngơ ngác tại chỗ Kinh ngạc nhìn tần lục Không biết làm sao Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng Của tần lục, lập tức như bừng tỉnh Khỏi giấc mộng Chạy mau, nơi đây không thể ở lâu Đi mau, ô ô ô Trương trưởng lão, theo tu sĩ Kim Đan vẫn lạc, sĩ khí đại quân Trong nháy mắt sụp đổ Vô số tu sĩ chỉ vừa mới tiếp xúc Liền đã quay người bỏ chạy thấy vậy Đệ tử Thanh Huyền môn sao có thể để bọn hắn dễ dàng rời đi, lập tức đuổi theo. Từng đạo trùng sáng từ trên pháp khí bắn ra, không ngừng oanh kích những tu sĩ hoặc linh thú chạy chậm, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nhưng ở trong loại truy kích chiến này, ưu thế của, tứ tượng viên trận, không rõ ràng. Chiến trận này chỉ đề thăng chỉnh thể công kích cùng năng lực phòng ngự, không gia tăng tốc độ. Lại thêm 10 người một tổ, số lượng đông đảo. Động tác phức tạp, cần cân đối quá nhiều thứ Tốc độ căn bản không thể nâng lên nổi Mắt thấy trận hình càng ngày càng loạn Tần lục vội vàng hét lớn một tiếng Giặt cùng đường chớ đuổi Nhanh chóng trở về chiến tuyến Âm thanh tần lục cực lớn Phản phất vang lên bên tai đông đảo đệ tử Mà đệ tử Thanh Huyền nghe được Cũng mười phần nghe lời Lập tức đình chỉ truy kích Trở về vị trí cũ mặc cho quân ngự thú tông rút lui như nước chảy Ý nghĩ của tần lục rất đơn giản, đó chính là bảo vệ tính mạng đệ tử nhà mình ở mức độ lớn nhất, sau đó mới là kết quả thắng bại của trận chiến. Thật sự nếu để hắn vì Lạc Vân Tông mà liều mạng một cách mù quáng, hiển nhiên có chút không thực tế. Đương nhiên, tiếp tục truy kích, rất có khả năng sẽ chém tận giết tuyệt đám quân ngự Thú Tông này, đồng thời thu được đại lượng chiến lợi phẩm. Nhưng, phong hiểm cũng sẽ tăng cao trên diện rộng. Tần lục không đáng chỉ vì chút tài nguyên này mà đẩy chúng đệ tử Thanh Huyền Môn vào hiểm cảnh. Nhìn thấy người của ngự thú tông hoảng loạn đào tẩu, tần lục lúc này mới đem ánh mắt dời về phía hai bên trái phải, quan sát chiến cuộc hai bên khác của Thanh Huyền Môn. Nhưng hai bên đội ngũ đều ở trạng thái gió êm sóng lặng. Vừa rồi, đội ngũ đánh úp Thanh Huyền Môn chỉ có tiểu đội của nữ tử tóc bạc. Tần lục tiếp tục phóng tầm mắt, nhìn về phía khu vực Bạch Diễm Môn xa hơn. Giữa bọn hắn cách xa hơn 20 dặm, tầm nhìn khoáng đạt, vẫn có thể thấy rõ tình huống của bọn họ. Lúc này Bạch Diễm Môn đang kịch chiến không ngừng, các loại quan mang cùng tiếng nổ liên tục lóe lên, mặc dù chỉ có thể nghe được một chút tiếng la hét yếu ớt, nhưng vẫn có thể đánh giá trận chiến này mười phần thảm liệt. Lão Thiệu, tần lục lộ vẻ ngưng trọng, trong nội tâm hắn, không muốn nhìn thấy Thiệu Phong vẫn lạc ở đây. Dù sao, bọn hắn cũng coi là bằng hữu ở chung vài chục năm. Hơi suy nghĩ, tần lục lập tức lấy ra phù lục màu vàng, linh khí kích hoạt, kề gần miệng nói, địch quản sự, ngươi mang một số người đi trợ giúp Bạch Diễm Môn. Phù lục hơi sáng lên, truyền đến âm thanh đáp ứng sảng khoái của địch lâm, không có vấn đề. Thoại âm rơi xuống, tần lục liền có thể nhìn thấy địch lâm đứng dậy hướng Bạch Diễm Môn trợ giúp, sau lưng nàng còn đi theo hai chiến trận thành viên, tổng cộng 20 người. Quanh đột nhiên, một đạo tiếng vang yếu ớt thu hút sự chú ý của tần lục. Hắn nghiêng đầu nhìn lại. Đạo tiếng vang này rất nhỏ, đệ tử cấp thấp ở đây thậm chí không nghe được, chỉ có tần lục với thính lực siêu phàm mới có thể nghe thấy một tia. Dù sao đây chính là tiếng vang truyền ra từ hơn trăm dặm. Giờ khắc này, ở trên bầu trời cách đó hơn trăm dặm, có mấy đạo thân ảnh đang chiến đấu, nếu nhìn kỹ, có thể thấy đây là ba thân ảnh cùng một đầu linh thú. Đây chính là chiến đấu giữa mấy tên nguyên anh, tần lục thầm nghĩ. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng với nhãn lực của Tần Lục, hắn vẫn có thể nhìn rõ mấy người kia. Trong đó hai bóng người là hai Nguyên Anh của Lạc Vân Tông, Nguyễn Vân Về và Hạ Nguyên Lộ. Một bóng người khác là trưởng môn ngự Thú Tông, Quý La Dương. Về phần con ngựa trắng không ngừng phi hành qua lại giữa ba người bọn họ, tất nhiên là linh hồn bạn thú nổi tiếng nhất của Quý La Dương, Linh Dực Phi Mã. Con thú này là tứ giai yêu thú cực kỳ hiếm thấy trên thế gian, thực lực có thể so với tu sĩ Nguyên Anh Cảnh. Chỉ có một mình quý La Dương, xem ra nguyên anh tu sĩ khác của Ngự Thú Tông không có tới, nếu tới, trận chiến này sợ là phải gian nan hơn nhiều, tần lục khẽ đổi tâm niệm. Lạc Vân Tông và Ngự Thú Tông giống nhau, đều có hai nguyên anh tu sĩ trong môn. Trong đó Lạc Vân Tông có tu vi cao hơn một chút, hạ nguyên lộ tu vi đạt tới nguyên anh trung kỳ, mà Nguyễn Vân về và hai nguyên anh của Ngự Thú Tông đều là sơ kỳ cảnh giới. Theo lý mà nói, Thế lực của Lạc Vân Tông hẳn là phải áp đảo Ngự Thú Tông Nhưng vì Ngự Thú Tông còn có hai đầu tứ giai yêu thú Dẫn đến thực lực mạnh hơn không ít Ngược lại áp chế Lạc Vân Tông Cho nên lần này Lạc Vân Tông mới dốc hết toàn lực Tướng kỳ bên dưới tất cả thế lực phụ thuộc toàn bộ kêu lên Cùng Ngự Thú Tông liều chết một trận chiến Nhưng không ngờ Ngự Thú Tông chỉ phái ra một nguyên anh tu sĩ cùng một tứ giai yêu thú Điều này nhất thời làm tầng lục không nghĩ ra Ngự Thú Tông này, lại trang lớn như vậy. Không muốn đánh tan Lạc Vân Tông một lần, có thể không chờ tầng lục nghĩ rõ ràng, chiến tuyến bên phải đột nhiên truyền đến tiếng la hét, hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía bên phải trên chiến tuyến, bóng người không ngừng va chạm, chém giết không thôi. Nói là chém giết cũng không hẳn, bởi vì tình huống chủ yếu là người của Ngự Thú Tông đang truy sát người của Lạc Vân Tông. Bên kia chỉ là một môn phái trúc cơ, Xem ra không thể kiên trì được lâu Phía bên phải phòng tuyến Thanh Huyền Môn Chỉ là một thế lực trúc cơ bình thường Giờ phút này gặp phải tu sĩ Kim Đan Của ngự Thú Tông Chỉ vừa đối mặt Đã bị đánh tan tác Mà những tu sĩ chạy tán loạn Phần lớn đều chạy về phía Thanh Huyền Môn Dù sao Bọn hắn đều biết Thanh Huyền Môn có thực lực cường đại Trong lúc nguy cấp này Chỉ có trốn vào phạm vi Thanh Huyền Môn Mới có thể có chút hy vọng sống Đột nhiên con ngươi tầng lục co rụt lại, trong mắt toát ra vẻ hốt hoảng. Mắt thấy đông đảo tu sĩ chạy đến phạm vi thanh huyền môn, ngự thú tông truy sát phía sau cũng theo tới, thân hình cố nguyệt bay thẳng đến bọn hắn vọt tới. Hiển nhiên là muốn truy kích, giấc sạch đám người ngự thú tông. Nguyệt Nhi chỉ là kim đang sơ kỳ, quá mạo hiểm, tầng lục nhanh chóng nhìn lướt qua, phát hiện chiến tuyến bên mình đã gió êm sóng lặng. Sau khi nữ tử tóc bạc chết, Những tu sĩ ngự thú tông xông tới ban đầu, đều đã bỏ trốn mất dạng, chỉ còn lại một chỗ thi thể. Thấy vậy, Tần lục không do dự nữa, thân hình khẽ động, lập tức hướng cố nguyệt trợ giúp, Tần lục tốc độ nhanh biết bao, khoảng cách 10 dặm, bất quá cũng chỉ mất mấy hơi thở. Trong nháy mắt, hắn đã đến khu vực của cố nguyệt. Đồng thời, hắn cũng nhìn rõ tên tu sĩ ngự thú tông đã tập kích kia. Người này nhìn tuổi không lớn lắm, ngũ quan tuấn lãng. Thân hình cao ráo, điều làm người khác chú ý nhất, vẫn là linh thú bên cạnh hắn. Đây là một đầu toàn thân trắng như tuyết, mọc ra cánh linh thú, toàn thân trên dưới tảng ra một cổ thánh khiết chi khí, có chút thần thánh. Đây chính là loại cực kỳ hiếm thấy, bạch dực linh câu, tần lục đã từng xem giới thiệu về linh thú này trên thư tịch, cho nên có thể lập tức nhận ra được. Quanh, khi tần lục đuổi tới, Cố Nguyệt đã cầm trong tay pháp bảo, vọt tới bên cạnh nam tử thanh tú phát khí của hai người hung hăng va chạm vào nhau, bộc phát ra một cổ lực lượng cực kỳ cuồng bạo, quét ngang ra bốn phương tám hướng. Nhưng mà đúng vào lúc này, đầu, bạch dực linh câu, kia đột nhiên xông ra từ bên cạnh Cố Nguyệt, ầm vang một tiếng, hung hăng đâm vào thân Cố Nguyệt. Cũng may Cố Nguyệt vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thúc giục một đạo tam giai hộ thể phù lục, lúc này mới ngăn lại được cú va chạm này của bạch dực linh câu có thể yêu thú cấp 3 sao dễ đối phó như vậy, lực trùng kích to lớn lập tức khiến Cố Nguyệt bị đâm bay ra ngoài. Bịch, một tiếng vang nhỏ, Tần Lục kịp thời chạy đến, vừa đúng lúc ôm lấy Cố Nguyệt vào ngực, hóa giải lực lượng của một kích này. Phu quân, Cố Nguyệt không bị thương, dựa vào lồng ngực của Tần Lục, hơi ngẩng đầu nhìn xuống hàm dưới của Tần Lục. Tần Lục nhìn thanh niên tuấn mỹ trước mắt, ngữ khí lạnh băng, ngươi đây là đang tìm tới cái chết, nếu dám ra tay với người của hắn vậy không có gì để nói nữa rồi, chết là được. ngươi nhìn thấy Tần Lục Nam Tử Thanh Tú hơi biến sắc mặt, hắn có chút nghiêng đầu nhìn về phía phòng tuyến Tần Lục trấn giữ, tự hồ muốn tìm kiếm thân ảnh nào đó. mắt thấy đạo thân ảnh khiến người hồn khiên mộng nhiễu đã không thấy, Nam Tử Thanh Tú lập tức sắc mặt âm trầm, thấp giọng quát, trương sư tỷ đâu? chết rồi. Tần Lục buông cố nguyệt nhìn Nam Tử Thanh Tú trước mặt lạnh lùng nói. Người muốn đi theo nàng sao, đáng giận. Chết đi cho ta, nam tử thanh tú phát ra một tiếng quát lớn, thân hình đột nhiên lao về phía trước, bạch dực linh câu, bên cạnh cũng cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân, gào lên một tiếng rồi đuổi sát phía sau. Một người một thú, khí thế hung hăng ầm ầm đánh về phía tần lục. Ken, thân hình tần lục khẽ nhúc nhích, tay phải hơi nâng, búng tay một cái. Một phần sáng màu vàng từ trên người hắn phát ra, Bao bọc hắn ở trong đó, hình thành ba tầng màn sáng màu vàng ống. Chính là, Tam Bảo Kim Quang, vừa đánh đã mở phòng ngự thủ đoạn, đều đã dưỡng thành thói quen, trong lòng Tần lục thầm nói một tiếng về chính mình. Từ khi đem hai chiêu thức phòng ngự này tu luyện đến mắt cấp, mỗi lần đánh nhau hắn đều có thói quen mở ra, bất tri bất giác đã hình thành một loại ý lại nào đó. Cũng chính bởi vì có hai cái pháp thuật này, nên hắn đã rất lâu không bị thương. Phu Quân Cố Nguyệt nhỏ giọng nói một câu. Đợi một lát, ta đi một chút rồi về, Tần lục lãng đảng quát một tiếng, thân hình lóe lên, lao về phía trước, để lại cố Nguyệt đợi tại chỗ. Trong tay hắn, thiên tùng kiếm, đột nhiên sáng rực, tựa như một viên thiên thạch kéo theo quang vĩ, lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Thấy một màn này, con người của nam tử thanh tú co rút lại, dường như lộ ra vẻ kinh ngạc. Ký thế của Tần lục thật sự quá kinh người. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, ngón tay khẽ động, một tấm chắn lớn màu nâu lập tức xuất hiện giữa không trung, ngăn ở trước mặt Tần Lục. A, trong lòng Tần Lục cười lạnh, kim quang lóe lên quanh thân, cả người liền biến mất tại chỗ. Hưu, với năng lực của kim động thuật, hắn trực tiếp xuất hiện tại bên phải của nam tử Thanh Tú. Động thuật, sắc mặt nam tử Thanh Tú giật mình, hiển nhiên không ngờ Tần Lục lại có thủ đoạn như vậy. Tần Lục sẽ không cho hắn có thời gian phản ứng. Trong nháy mắt khi áp sát, thiên tùng kiếm, lập tức vung xuống, hư, hư, hư, từng đạo kiếm khí dâng lên, chém về phía nam tử thanh tú dày đặc. Bởi vì kiếm khí ở khoảng cách quá gần, nam tử thanh tú muốn dùng tấm chắn màu nâu ngăn cản kiếm khí của tầng lục công kích, đã không kịp. Chỉ có thể ở thời khắc sinh tử, kích hoạt một tấm bảo mệnh phù lục, bảo vệ quanh thân. Phanh, phanh, phanh, bang, vô số kiếm khí chém vào hộ thuẫn. Chỉ mấy kích đã đánh tan nó, lộ ra nam tử thanh tú đầy vẻ kinh ngạc. Bất quá ngay khi những kiếm khí còn lại sắp chém hắn thành hai khúc, một khối ngọc bội treo bên hông hắn đột nhiên bộc phát một đoàn tia sáng màu vàng. Quang mang có tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã bao phủ lấy thanh niên tuấn mỹ, đồng thời, hư không xung quanh hắn cũng bắt đầu vặn vẹo, dường như sắp phá vỡ. Hộ mệnh pháp bảo. Tần Lục hơi nhíu mày. Hắn liền nhận ra thứ này ngay lập tức. Trong một số thế lực tông môn, cường giả trong môn lo lắng đệ tử môn hạ gặp chuyện ngoài ý muốn, tử vong khi còn trẻ, bình thường đều sẽ cho một ít bảo mệnh pháp bảo, dùng để cứu mạng trong thời khắc mấu chốt. Những pháp khí này, bình thường đều không có năng lực công kích, chỉ có phòng ngự và thúng di thủ đoạn. Tận khả năng tối đa nhất thoát khỏi khốn cục trước mắt. Rất hiển nhiên, khối ngọc bội bên hông nam tử thanh tú chính là một loại pháp bảo như vậy. Phan Phan Phan kiếm khí chém vào tia sáng màu vàng, phát ra những tiếng trầm đục cũng gây nên không ít chấn động. Mặc dù rung động không thôi, nhưng tia sáng màu vàng vẫn cứng chắc, không có dấu hiệu tan ra. Đồng thời, không gian bên cạnh nam tử thanh tú đột nhiên xuất hiện một lỗ đen. Thưa, thấy vậy, Tần Lục lại lần nữa kim quang lóe lên, lợi dụng đụng thực bỗng nhiên tới gần. Nếu đã đánh nhau, sao hắn có thể để người này tùy tiện trốn thoát? Suy, Tần Lục nhanh chóng áp sát. Trường kiếm đột nhiên đâm một cái, trực tiếp đâm trúng bả vai nam tử thanh tú. Ngô, nam tử thanh tú không nhịn được phát ra tiếng kêu đau. Nhưng lúc này, phạm vi lỗ đen đột nhiên tăng lớn, hấp lực cường đại trực tiếp hút nam tử thanh tú vào trong, thân hình trong nháy mắt biến mất giữa không trung. Mà Tần lục nhìn lỗ đen còn chưa đóng lại, không suy nghĩ nhiều, ngừng truy kích. Hắn hoàn toàn có thể xông vào lỗ đen, tiếp tục truy kích nam tử thanh tú. Nhưng bây giờ vẫn còn trong trạng thái chiến tranh, người của mình vẫn còn ở nơi đây, hắn tự nhiên không thể vì nhỏ mà mất lớn. hưu lỗ đen lóe lên rồi biến mất, khép lại, toàn bộ không gian lần nữa khôi phục bình thường. Mà tần lục cũng buông xuống cánh tay cầm kiếm, lơ lửng giữa không trung, thì thào một câu, tính tiểu tử ngươi mạng lớn, ngao ô, bạch dực linh câu, đột nhiên gào lên một tiếng. Chủ nhân đột nhiên biến mất, khiến nó không biết làm sao, Đặc biệt là sau khi cảm nhận được khí tức dọa người trên thân Tần Lục, nó càng không nhịn được sợ hãi. Mà thanh âm này cũng gây nên sự chú ý của Tần Lục, hắn quay đầu, nhìn Bạch Dực Linh Câu, khẽ cười nói, "Chủ nhân của ngươi đã chạy, hay là theo ta đi?" Đối với linh thú, Tần Lục không hề xa lạ, chỉ riêng tại trên núi Thanh Huyền Môn đã có mấy loại linh thú khác nhau tồn tại. Ví dụ như linh thú trong coi Sơn Môn, cùng Tỉnh sư Còn có những loại khác tương tự như sủng vật, thanh khê khuyển, có được năng lực tầm bảo, tầm vật thử, có thể cung cấp hiệu quả trị liệu, lục nguyên lộc, vân vân Linh thú tuy có, nhưng phẩm giai đều không cao. Trong đó, mạnh nhất là, cuồng tỉnh sư, cũng chỉ là yêu thú cấp 2, thực lực tương đương với trúc cơ trung kỳ, so với con, bạch dực linh câu, trước mặt này thì căn bản không đáng nhắc tới. Dù sao đây chính là linh thú có thể so với tu sĩ kim đan. Linh thú đạt tới kim đan kỳ, trí lực được khai phá, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng đã có thể nghe hiểu lời nói của nhân loại. Cũng chính vì nguyên nhân này, tần lục mới nảy sinh ý nghĩ muốn thu phục, bạch dực linh câu. Rống. Bạch dực linh câu, đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ, sau đó quay người bỏ chạy. Nó biết, bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của tên nhân loại trước mặt này. Hừ, muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy, thân hình tần lục khẽ động nhanh chóng lao đi. Cảnh giới của Bạch Dực Linh Câu hẳn là chỉ ở Tam giai sơ kỳ, các hạng năng lực đều không tính là đỉnh tim, bất quá trong mấy hơi thở, Tần Lục đã áp sát bên cạnh nó. "Xuy." Tần Lục nhẹ nhàng đâm một cái, liền đem mũi kiếm của Thiên Tùng kiếm đâm vào trong thân thể Bạch Dực Linh Câu. "Ngao." Bạch Dực Linh Câu kêu thảm một tiếng, linh khí lực trùng kích khiến thân thể nó không ngừng rung rẩy. "Phanh." Tần Lục đột nhiên đá ra một cước Bạch dựt linh câu, như là đạn pháo đánh vào mặt đất, dơ lên đầy trời khói bụi. Một cước này, tần lục không hề lưu lực, lực đạo cường đại khiến đầu linh thú này lập tức bị thương nghiêm trọng. Ngao ô, nó thấp giọng hô lên thú âm, muốn đứng lên, nhưng tứ chi lại lảo đảo không thôi, đứng không vững. Thấy vậy, tần lục lại lần nữa thi triển một chiêu, khốn thần thuật. Tinh thần lực cường đại lập tức tràn vào trong đầu linh thú, khiến hai mắt nó khẽ đảo, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tần lục cũng không biết ngữ thú chi thuật, càng không có cái gọi là bộ thú thần. Phương pháp tốt nhất khống chế linh thú chính là lợi dụng, khốn thần thuật, tạm thời khống chế nó. Trước đem nó vây khốn, đến lúc đó tìm một thú tu lên núi, xem có thể thuần phục nó hay không. Tần lục nhìn thoáng qua con, bạch dực linh câu, toàn thân trắng như tuyết đang nằm trên mặt đất, trong lòng âm thầm định ra dự định. Hô tay phải tần lục nhẹ dơ lên, thôi động linh lực, thao túng, bạch dực linh câu, bay lên không trung, bay về phía không trung. Nhanh chóng đi tới bên cạnh Cố Nguyệt. Nguyệt Nhi, nàng không sao chứ? Tần lục hỏi một tiếng. Cố Nguyệt lắc đầu. Không có việc gì, không có chút thương tích nào. Vậy là được. Vậy nàng tiếp tục thủ tại chỗ này. Ta đi xem địch lâm. Tốt, chiến tranh khẩn trương trước mắt. Hai người cũng không nói chuyện quá nhiều. Đơn giản trò chuyện hai câu. Tần lục liền bay về phía bạch diễm môn bên kia. Tu sĩ Kim Đan tập kích nơi này đã bị hắn đánh chạy. Tình huống còn lại. Cố Nguyệt hoàn toàn có thể một mình giải quyết Hơn nữa Tần Lục thấy rất rõ ràng Tình hình chiến đấu ở phía Bạch Diễm Môn Tương đối nghiêm trọng Cần phải đi trợ giúp một chút mới được Trong lúc tiến đến Tần Lục đem Bạch Dược Linh Câu Đang hôn mê trực tiếp ném Ở trên khu vực chiến tuyến Sau đó tiếp tục vọt tới trước Bạch Dược Linh Câu Nhận khốn thần thuật Công kích Trong thời gian ngắn căn bản không tỉnh lại được Tần Lục cũng không lo lắng Đệ tử lại nhận tổn thương Phi tốc bay nhanh. Tần Lục rất nhanh liền đuổi tới Bạch Diễm Môn bên này. Bất quá ngay tại thời điểm hắn tiếp cận, Tu Sĩ Kim Đan vốn đang công kích Bạch Diễm Môn lại không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Mà những đệ tử Ngự Thú Tông ở phía dưới cũng theo mệnh lệnh của hắn nhanh chóng thối lui. Nhìn động tác của hắn cực kỳ nhanh nhẹn, tự hồ đối với Tần Lục cực kỳ kiên kỳ. Quân địch thối lui, Thiệu Phong rõ ràng thở dài một hơi, cũng lập tức ra lệnh bảo đệ tử không nên truy kích. Lúc này. Tần Lục đi tới bên người Thiệu Phong. Thiệu Phong lúc trước trong lúc kịch chiến bị thương không nhẹ, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, rất là chật vật. Lão Thiệu, ngươi không sao chứ? Tần Lục hỏi. Thiệu Phong vuốt một cái khóe miệng máu tươi, hung ác nói, bị thương nhẹ, bất quá vấn đề không lớn, người này là Kim Đan Hậu Kỳ, hơn nữa không có linh thú đi theo, chắc hẳn giống như chúng ta, đều là thế lực phụ thuộc. Tần Lục nhìn bóng lưng người kia chậm rãi mở miệng. Lần này tiến công Lạc Vân Tông, không phải chỉ có đệ tử ngự Thú Tông, mà còn có rất nhiều thế lực phụ thuộc dưới cờ ngự Thú Tông, bọn hắn có ít người không có linh thú đi theo chiến đấu. Mẹ nhà hắn, vận khí thật không tốt, thế mà trận chiến đầu tiên đã gặp phải một kim đan hậu kỳ. Thiệu Phong một mặt phiền muộn. Hắn chỉ là kim đan trung kỳ cảnh giới, trong lúc giao thủ vừa rồi, vẫn luôn ở thế hạ Phong, may mắn có địch lâm kịp thời đuổi tới không phải vậy thương thế của hắn chắc chắn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Dừng một chút, Thiệu Phong hơi biến hóa sắc mặt, thần sắc chăm chú chấp tay hành lễ, nói, đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, thấy vậy, Tần Lục cười trả lời, cùng ta không cần thách khí như thế. Không sai, Thiệu Đại Thúc, nói lời cảm tạ không giống như ngữ khí của ngươi A. Một bên địch lâm cũng là cười nói. Ha ha ha! Thiệu Phong gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng cười ha ha. Ba người đứng trên không trung tùy ý hàng huyên vài câu, sau đó liền tách ra. Triền phần mình trở về tự thân chiến tuyến. Chiến tuyến của bọn hắn chiến quả rất tốt. Ba tên kim đan trong đội ngũ tiến công nơi này vừa chết hai trốn, đệ tử cấp thấp càng là tử vong vô số. Bất quá, so với bên này của bọn hắn nhẹ nhõm, địa phương khác lại không có vận may như vậy. Bốn phía tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, đều là bị đệ tử ngự thú tông công phá phòng tuyến tứ tán chạy loạn. Tần Lục đứng lơ lửng trên không, nhìn qua cảnh tượng chung quanh, trong lòng không khỏi có chút hồ nghi. Lạc Vân Tông cái nhất tự trận này, hình như không có tác dụng quá lớn A, còn không bằng tập trung phương trận cộng đồng đối kháng, như vậy mới có thể có chút cơ hội, đây rốt cuộc có thâm ý gì, thực lực tổng hợp của Ngự Thú Tông, mạnh hơn Lạc Vân Tông bên này không ít, sau khi phân tán tác chiến, tự nhiên không phải là đối thủ, rất nhiều môn phái thế lực đều bị đánh tan. Nhanh chóng hướng, tinh la phi chu, tụ tập, mà đúng lúc này, truyền tấn một bài, đột nhiên truyền ra thanh âm của ngũ tùng nhai. Nghe nói như thế, tần lục không khỏi nhíu mày. Lúc này hướng, tinh la phi chu, tập kết, chẳng phải là hướng nơi nguy hiểm nhất tiến lên, nơi đó thế nhưng là có mấy danh nguyên anh tu sĩ đang chiến đấu. Tần lục suy nghĩ một chút, linh khí đưa vào một bài, mở miệng hỏi ngũ tùng nhai, lần này tập kết là có chiến lược gì, chạy đến đó chính là... Quan Chiếc Lòng. Một bài truyền đến thanh âm thâm trầm của Ngũ Tùng Nhai. Quan Chiếc Lòng. Ánh mắt Tần Lục quét qua phía trước, lòng sinh nghi hoặc, chẳng lẽ lại Lạc Vân Tông bố trí ở chỗ này trận pháp? Trong đầu Tần Lục suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng đều là chợt lóe lên, bây giờ tại thời khắc mấu chốt này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lạc Vân Tông. Tần Lục hướng phía dưới đệ tử truyền đạt mệnh lệnh tập kết, sau đó đông đảo đệ tử ngồi linh chu, hướng phương hướng Tinh La phi chu tiến đến. Lạc Vân tông cao tầng đột nhiên hạ lệnh, yêu cầu tất cả lực lượng chiến đấu tập trung về giải đất trung tâm. Tần lục không nghĩ nhiều, nghe lệnh làm theo. Hơn 100 dặm, đối với tu sĩ mà nói, căn bản không phải là khoảng cách gì đáng kể. Nhất là khi cử phi hành Linh Chu, rất nhanh liền có thể đến nơi. Mặc dù lộ trình không xa, nhưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió, ven đường không ngừng có đệ tử ngự thú tông xuất hiện, cào thét xông tới Linh Chu của Thanh Huyền Môn. Đối mặt với loại địch nhân sông tới này, Tần lục căn bản không có nương tay, huy động, thiên tùng kiếm, đem toàn bộ địch nhân chém vết sạch sẽ. Cuối cùng, đội ngũ nhỏ này của bọn hắn, đúng là không ai dám tới ngăn cản, bình yên vô sự đến gần, tinh la phi chu. Vừa đến nơi, Tần lục liền cảm nhận được mức độ chiến đấu kịch liệt ở đây. Không chỉ là mấy tên nguyên anh chiến đấu trên bầu trời, nơi này còn có rất nhiều tu sĩ kim đan đang liều chết không thôi. Tiếng nổ lớn không dứt bên tai. Có thể thấy được, đội ngũ nơi này đều là tinh nhuệ của hai phe. Trưởng môn, chúng ta nên làm cái gì?" Diệp Phong tới gần bên người Tần Lục, nhìn nhóm người đang chiến đấu phía trước, trầm giọng hỏi. "Hiện tại không thể khoanh tay đứng nhìn, động thủ đi." Ánh mắt Tần Lục ngưng trọng. "Dạ." Tại mệnh lệnh của Tần Lục, đông đảo đệ tử từ trong linh chu bay vọt ra, xông về phía chiến trường phía dưới. Thanh huyền môn đến chi viện. Các huynh đệ gắng lên. Giết chết đám chó chết này. Lạc vân tông tất thắng. Thanh huyền môn đột nhiên xuất hiện, phản phất như tiêm một liều thuốc trợ tim cho mọi người ở đây, khiến quân tâm tăng vọt. Chúng ta cũng qua đó giúp bọn hắn đi. Tần lục thấp giọng nói một câu, sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp bay về phía không trung nơi đang chiến đấu. Mà cố nguyệt và địch lâm bên cạnh hắn cũng đồng thời khởi hành ba tên kim đan, gia nhập chiến cuộc. Chiến tranh đến trình độ này, tần lục tự nhiên không thể bàn quan. Dù sao Lạc Vân Tông nếu thua, thanh huyền môn tuyệt đối cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, hiện tại tất cả mọi người đều là trạng thái có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. tần lục muốn trong phạm vi có thể, giúp Lạc Vân Tông đánh thắng trận chiến này. Ngoài thanh huyền môn, còn có rất nhiều thế lực cũng ngay lập tức chạy đến, bao gồm Bạch Diễm Môn cũng vậy. Nhưng cùng lúc bọn hắn chạy tới, đệ tử ngự Thú Tông cũng đều bám sát theo sau. Số người của hai bên ở chỗ này càng ngày càng nhiều, chiến đấu càng phát thảm liệt. Tần lục ba người dẫn đầu đi trợ giúp chính là kỹ Thạc của Lạc Vân Tông. kỹ Thạc là phường chủ vân Mộng Phường, tần lục trước đó từng giao thiệp mấy lần, xét về tổng thể, tần lục đối với hắn, không có ấn tượng quá kém. Mà lúc này kỹ Thạc lại chật vật không chịu nổi. Hắn đối mặt chính là một tên thú tu kim đan trung kỳ, tu vi cao hơn hắn không nói, còn mang theo một con linh thú tướng bạo quái dị. Hai bên phối hợp tấn công, khiến kỹ thạc bị thương không nhẹ, ngay cả bả vai cũng bị linh thú cắn mất một khối thịt lớn, toàn bộ thân thể thiếu mất một góc. Mà Tần Lục và những người khác xuất hiện, lập tức cứu vãn kỹ thạc khỏi tình thế nguy cấp. Phối hợp lẫn nhau, tên thú tu kim đan trung kỳ kia, căn bản không kịp để lại một câu, Liền bị tần lục đánh lén chết ngay Mà con linh thú tướng mạo quá dị kia Cũng bị cố nguyệt và địch lâm liên thủ trọng thương Cuối cùng bị Kỷ thạc nhẹ nhõm giết chết Lập tức liền đem toàn bộ cục diện trận chiến đảo ngược Kỷ thạc đa tạ tần trưởng môn ân cứu mạng Kỷ thạc vội vàng chấp tay hành lễ đắc tạ Trong mắt hắn có vẻ hãi nhiên Hắn vừa rồi thấy rất rõ ràng Tần lục thế mà miểu sát tên thú tu kim Đang trung kỳ cực kỳ uy hiếp đối với hắn Thực lực này, đơn giản làm cho người ta sợ hãi. Kỷ phường chủ khách khí. Ta thấy ngươi bị thương nghiêm trọng, hay là nghỉ ngơi trước một chút đi. Tần lục hữu thiện nhắc nhở một câu. Vâng, kỹ thạc khẽ gật đầu, bờ vai của hắn giờ phút này vẫn còn đang không ngừng chảy máu, muốn tái chiến, còn phải xử lý qua một chút. Trò chuyện đơn giản vài câu, tần lục ba người lại lần nữa chạy về phía nhóm người đang chiến đấu khác. Có tần lục xuất thủ. Hiệu suất trợ giúp của ba người cực cao. Nhất là những tu sĩ kim đan sơ kỳ, trung kỳ của ngự thú tông, ở trước mặt tần lục ngay cả mấy hiệp đều không chống đỡ nổi, liền bị tùy tiện đánh giết. Mà ngay khi tần lục không ngừng chi viện binh khắp nơi, một tiếng gào thét của cự thú đinh tai nhất ốc bỗng nhiên từ trên cao vang lên. Rống Âm thanh lớn, khiến sắc mặt tần lục cũng không khỏi hơi thay đổi. Hắn nghe được rất rõ ràng, âm thanh này không phải là linh dực phi mã của quý La Dương, mà là của một con thú khác. hắn ngẩng đầu nhìn lên, con người bỗng nhiên co rút lại. lại một đầu linh thú tứ gai. đây là một con gấu khổng lồ, thân hình to lớn, toàn thân bao phủ bởi lớp lông màu đen dày đặc, phản phất một đám mây đen di động, hắc phong hùng. Tần Lục nhận ra con linh thú này ngay lập tức. không chỉ có hắn, ở đây đa số tu sĩ cũng đều nhận ra con thú này. những năm gần đây, lạc vân tông và ngự thú tông có xung đột dẫn đến không ít người đều cho rằng hai phe tất có một trận đại chiến cho nên không ít người ở khu vực của Lạc Vân Tông đều hiểu khá rõ về những tu sĩ Nguyên Anh của Ngự Thú Tông Còn Hắc Phong Hùng trước mặt chính là bạn thú của một vị lão tổ Nguyên Anh khác của Ngự Thú Tông Hắc Phong Hùng xuất hiện Giả Lương có phải hay không cũng ở gần đây a không thể nào Vậy chúng ta nên làm cái gì Đừng hoảng sợ Đừng hoảng sợ. Hắc Phong Hùng, đột nhiên xuất hiện, khiến không ít đệ tử lạc vân tông phía dưới lộ vẻ sợ hãi, lo lắng lão tổ nhà mình không phải là đối thủ. Phanh Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tần lục thấy rất rõ ràng, móng vuốt sắc bén như thép của Hắc Phong Hùng, trực tiếp đập vào người Nguyễn Vân Quy, lực trùng kích mạnh mẽ trực tiếp đánh bay nàng, đập mạnh vào một ngọn núi, chấn động cả ngọn núi. Ha ha ha! Hạ lão quỷ! Hôm nay chính là ngày tàn của Lạc Vân Tông các ngươi Quý La Dương cười lớn thoải mái Tự hồ đã thấy thắng lợi của mình Bất quá Trên khuôn mặt hạ nguyên lộ Cũng không có biểu hiện bối rối Hắn nhìn Bình Đô Sơn Giọng nói lạnh nhạt Chỉ có con gấu chết này Vậy giả lương hôm nay không đến sao Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu Đối phó các ngươi Một mình ta là đủ Quý La Dương mặt mày hớn hở Bên cạnh có linh dực phi mã, và hắc phong hùng, khí thế kinh người ha ha, nếu hắn không đến hôm nay trước hết bắt giữ tên mãng phu nhà ngươi ngươi đang nói cái gì mê sản vậy khởi trận hạ nguyên lộ đột nhiên hét lớn một tiếng trong tay xuất hiện một pháp khí kỳ quái, mũi nhọn đột nhiên phát ra một cột sáng màu trắng bắn thẳng lên bầu trời chỉ thấy ánh sáng màu trắng lên cao đến một độ cao nhất định, tự hồ mở ra cấm chế nào đó Một màn sáng trong suốt bắt đầu bao phủ từ trên cao xuống, nhanh chóng tạo thành một vòng bảo hộ hình tròn. Tốc độ màn sáng này cực nhanh, nhanh đến mức rất nhiều người không kịp phản ứng, đã bị màn sáng bao lại, nhốt toàn bộ vào trong. Tần lục đứng lơ lửng giữa không trung, cảm ứng được cường độ của màn sáng, thầm nghĩ trong lòng, cái lòng chiến thuật mà ngũ tùng nhai nói, hẳn là phát trận tứ giai này, tứ giai đại trận, lão quỷ nhà ngươi lần này lại là dốc hết vốn liếng. Quý La Dương nhìn quanh một vòng, trong mắt không hề kinh hoảng, tự hồ đối với tất cả những điều này sớm đã có dự liệu, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mang theo một tia dễu cực nói, ngươi cảm thấy dùng ra trận pháp này, liền có thể vây khốn ta, vậy ngươi hoàn toàn có thể thử xem. Hạ Vân lộ lộ ra cũng 10 phần tự tin, hắn cầm trong tay kiện pháp khí kia trực tiếp ném xuống đất, cắm thẳng xuống mặt đất phía trên. Rất hiển nhiên, pháp khí vẫn đang tiếp tục phát sáng này. Chính là cái gọi là trụ cuộc bên trong pháp trận Bành Một đạo âm thanh nổ lớn Đột nhiên nổ tung ở trong núi Thân hình Nguyễn Vân Quy Từ trong đống đá lộn xộn nhảy ra Trực tiếp hướng lên Nhanh chóng đi tới bên người hạ vân lộ Một kích vừa rồi cũng không có tạo thành Thương tổn quá lớn đối với nàng Vẫn như cũ sinh long hoặc hổ Vậy liền tiếp tục đánh đi Quý la dương phát ra một tiếng gào thét giận dữ Thân thể hắn bỗng nhiên xông lên Mang theo hai đầu linh thú cùng nhau đánh tới. Thế vậy, hai vị nguyên anh tu sĩ Lạc Vân Tông cũng không có lùi lại, riêng phần mình nắm giữ pháp khí nên kích tiến lên. Song phương lần nữa chiến đấu thành một đoàn. Pháp trận này, sẽ không vẻn vẹn chỉ có tác dụng nhốt địch chứ. Vậy thì thật là, tần lục khẽ cao mày, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Nếu là pháp trận này chỉ có thể khiến người khác không cách nào ra ngoài hoặc là tiến vào, vậy thì đúng là rất vô dụng hoàn toàn không thể đề thăng được chiến lực. nếu là hai vị nguyên anh tu sĩ lạc vân tông bị thua, vậy thì đám người bọn hắn tương đương với việc bị vây ở trong lồng chim giống như chim nhỏ, mặt người chém giết. giới ca tiếp tục động thủ, đừng buông tha bọn hắn. tiếng la giới vẫn như cũ không ngừng mà từ phía dưới hoặc là giữa không trung truyền đến. tu sĩ hai đại trận doanh lần nữa chém giết cùng một chỗ. tần lục thấy thế cũng không tốt lưu thủ mang theo địch lâm cùng cố nguyệt nhanh chóng gia nhập chiến cuộc, tiếp tục tìm kiếm tu sĩ kim đan đối phương triển khai chém giết trên chiến trường, hỗn loạn tưng bừng bất quá xét tổng thể ưu thế bên phía Lạc Vân Tông phải lớn hơn một chút pháp trận mở ra sau bất luận kẻ nào cũng không có khả năng tùy ý ra vào điều này cũng có nghĩa rất nhiều tu sĩ ngự Thú Tông không cách nào tiến vào bên trong mà quân đồng minh Lạc Vân Tông dẫn đầu nhận được tin tức tập hợp giờ phút này sớm đã tụ tập ở đây cho nên về số lượng người muốn so với ngự Thú Tông nhiều hơn 3-4 thành Lại thêm tầng lục, một chiến lược không giống bình thường, hắn trong thời gian ngắn xuất thủ liền giết ba tên kim đan còn có hai đầu linh thú, làm cho cao tầng chiến lược cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà biểu hiện siêu cường của tầng lục, lập tức đưa tới sự chú ý của cường giả bên phía ngự thú tông. Chỉ thấy một nam một nữ cấp tốc hướng tầng lục tới gần. Người ngược lại rất sinh động, thông thiên mãn, trong đó, tên nam tử trung niên kia tới gần tầng lục sau, cười vang một câu. Tần lục vương cánh tay ra, có chút ngăn lại cố nguyệt cùng địch lâm, cẩn thận mà nhìn xem một nam một nữ phía trước, lạnh lùng nói, ngươi biết ta, cũng không trách tần lục cẩn thận như vậy, dù sao tu vi một nam một nữ trước mặt này đều đã đạt tới kim đăng hậu kỳ, trong đó nam nhân trung niên kia càng là kim đăng cảnh giới viên mãn. Loại chiến lược này, tần lục mặc dù có lòng tin cùng chiến đấu, nhưng cố nguyệt cùng địch lâm ở đây, nếu là đánh nhau, chỉ sợ rất khó đảm bảo an toàn cho các nàng thông thiên mãn Tần Lục thôi, ta biết, ngươi vẫn có chút danh khí, năm đó ngươi lấy trúc cơ cảnh giới viên mãn đánh bại tu sĩ Kim Đan, việc này ta cũng có nghe thấy, nam nhân nhẹ nhõm cười nói. Ha ha, Tần Lục cười lạnh một tiếng, nếu nghe nói qua tên của ta, hiện tại còn dám tới tìm ta, không đến không được A, nếu là lại để ngươi tiếp tục giết tiếp, chúng ta khẳng định phải quân lính tan rã A, đã như vậy, vậy cũng đừng nói nhiều lời động thủ đi. Tần Lục nắm chặt trường kiếm trong tay, thân ảnh bỗng nhiên vọt tới trước, hiển nhiên là muốn một mình nên chiến hai tên tu sĩ kim đan. Đôi nam nữ này đều không có mang theo linh thú, rõ ràng cùng Tần Lục một dạng, chỉ là lệ thuộc vào liên minh thế lực dưới cờ ngự thú tông. Vậy để hai vợ chồng chúng ta đi thử xem sâu cạn của ngươi. Nam tử trung niên cũng không sợ chiến, cùng tiếng một tiếng, giơ lên pháp khí trong tay, cùng nữ tử bên cạnh kia cùng nhau hướng Tần Lục giết tới đây. Cố Nguyệt cùng Địch Lâm đều là Kim Đan sơ kỳ cảnh giới, để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, Tần Lục truyền âm để các nàng đi trợ giúp địa phương khác, còn chính mình thì một mình đối mặt hai vị tu sĩ Kim Đan. Bành, Phanh, vừa mới giao thủ, Tần Lục liền phát hiện ra thực lực cường hãn của hai vợ chồng này. Thủ đoạn công kích của bọn hắn đều không kém, đánh cho phòng ngự hộ thuẫn vang lên, Phanh Phanh, mặc dù không thể đánh vỡ, nhưng lực đạo sát thực không thấp. Mấu chốt nhất là, Hai người bọn họ phối hợp ăn ý, thân pháp linh hoạt, có thể tùy tiện né tránh kiếm khí công kích, đồng thời còn có thể tiến hành phản kích. Đặc biệt là tên nam tử trung niên kim đan viên mãn kia, thân hình của hắn quỷ dị khó lường, pháp khí trong tay liên tiếp phát ra các loại quang mang, đánh cho kim quang vòng bảo hộ không ngừng rung rẩy Trong tình huống tầng lục chưa xuất toàn lực, song phương bọn hắn có thể đánh cho lực lượng ngang nhau. Ba người ở trên không trung triền đấu đứng lên. Mà so sánh với sự nhẹ nhõm của Tần lục, một nam một nữ đối phương thì lại khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh hải. Phải biết, thực lực của hai người bọn họ tại đông đảo thế lực ngự thú tông ở trong, đều được xem là nhất đẳng tồn tại, có thể nói là hiếm thấy địch thủ. Lại thêm hai người bọn họ đã gần trăm năm phu thê, ăn ý mười phần, chiến đấu không cần đối phương nói gì, liền có thể minh bạch ý tứ lẫn nhau. Theo lý mà nói, bọn hắn cầm xuống một tên kim đăng hậu kỳ tu sĩ, hoàn toàn không là vấn đề, thật không nghĩ đến, sau một phen đánh nhau, bọn hắn lại hoàn toàn không có cách nào đối với tầng lục. Vân Quy, đột nhiên, một tiếng la hét thê lương của hạ nguyên lộ, gây nên chú ý của mọi người, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Xuy, chỉ thấy thanh trường kiếm của Quý La Dương đột nhiên đâm vào trong bụng dưới của Nguyễn Vân Quy. Nguyên Anh bị thương, bành. Hạ Nguyên Lộ đột nhiên tránh thoát vây khốn công kích của hai tên linh thú, nhanh chóng lách mình đến bên người Quý La Dương, pháp khí trong tay hung hăng đánh xuống, mà Quý La Dương giờ phút này sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, thân hình lùi lại, nhẹ lướt đi. Sư muội, Hạ Nguyên Lộ đỡ lấy thân chịu trọng thương Nguyễn Vân Quy, sắc mặt tràn đầy sốt ruột. Nguyễn Vân Quy nhanh chóng lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng, ánh mắt băng lãnh nhìn chầm chầm Quý La Dương, "Sư huynh đừng vội, ta không sao, chúng ta trước tiên đem người này giết đi, ha ha ha." giết ta. Chỉ bằng hai người các ngươi, làm sao cùng ta đấu. Quý la dương cười to đầy kiệt ngạo. Kế hoạch tác chiến hôm nay của hắn rất đơn giản. Đầu tiên chính là lợi dụng hai đầu linh thú, linh dực phi mã cùng hắc phong hùng để liên lụy ở hạ vân lộ. Chỉ cần Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ bị liên lụy, vậy hắn liền có lòng tin đánh bại Nguyễn Vân Quy vừa mới tấn thăng Nguyên Anh không lâu. Không được tần lục nhìn thấy một màn này, tâm tình rung lên. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp Cần phải đi trợ giúp bọn hắn mới được Trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này Hiện tại Nguyễn Vân Quy thụ thương Mà Quý La Dương cùng hai đầu linh thú Vẫn như cũ bảo trì trạng thái đỉnh phong Dựa theo loại tình huống này tiếp tục nữa Lạc Vân Tông có xác suất thua Thực sự quá lớn Một khi Lạc Vân Tông thua Bọn hắn những người này liền sẽ bị vây Ở trong lồng giam Trở thành thịt ở trên thớt của người khác Chư vị, theo ta trợ giúp Không đợi tần lục chủ động xuất kích Tiếng cầm giận dữ đã vang lên từ bên cạnh. Tần lục hơi nghiêng đầu nhìn, phát hiện người lên tiếng là một lão giả. Lão mặc trang phục đặc trưng của Lạc Vân Tông, sắc mặt nghiêm trọng, thân hình đang bay thẳng lên. Tần lục nhận ra người này. Người này tên là Lộ Đam, là một trưởng lão của Lạc Vân Tông, cũng là một trong bảy trưởng lão có tu vi cao nhất của Lạc Vân Tông, đã đạt tới kim đan cảnh giới viên mãn. Bất quá! Nghe nói khi còn trẻ lão từng bị trọng thương một lần, căn cơ bị tổn hại, cho dù những năm gần đây cố gắng chữa trị, cũng đã mất đi khả năng tấn thăng Nguyên Anh. Lộ đam cũng như Tần lục, khi nhìn thấy Nguyễn Vân Quy bị thương, đều lập tức hiểu rõ tính nghiêm trọng của cục diện hiện tại. Bây giờ, nhất định phải tiến đến trợ giúp hai vị Nguyên Anh lão tổ, mới có thể mưu được một tia hy vọng sống trong trận chiến này. Bởi vì ảnh hưởng của trận pháp, Tư thế về số lượng nhân mã của Lạc Vân Tông hết sức rõ ràng, không ít tu sĩ Kim đan đều rảnh rỗi. Nhìn thấy lộ đam dẫn đầu, không ít tu sĩ Kim đan cũng lập tức khởi hành, đuổi theo thân ảnh, bay thẳng lên không trung. Tần lục thấy cảnh này, lại liếc nhìn Pháp trận một cách đầy ẩn ý, thầm nghĩ trong lòng, trận Pháp này, ngoài việc vây khốn và ngăn cản địch, còn có một chút ý tứ muốn chúng ta dốc hết sức, liều mạng đến cùng. Tần lục lúc này mới hiểu được thâm ý bày trận của Lạc Vân Tông. Chỉ cần vây khốn tất cả mọi người lại, vậy thì chỉ có thể cùng nhau liều mạng, đừng hòng làm kẻ đào ngũ. Nghĩ tới đây, tần lục không do dự nữa, cổ tay khẽ động, trực tiếp tung ra một chiêu, hỏa long quyển, đánh úp về phía một nam một nữ đối diện. Coi chừng, nam tử trung niên có thể cảm ứng được uy lực của chiêu này, lập tức nhắc nhở phu nhân của mình một câu. Vừa dứt lời, Thân hình hai người liền lóe lên, trực tiếp rời xa phạm vi công kích của Hỏa Long Quyển. Tần Lục cũng lợi dụng cơ hội này, thân hình đột nhiên xông lên, bay về phía nơi chiến đấu của mấy tên Nguyên Anh ở phía trên. Đuổi, hai người phản ứng cực nhanh, thân thể lập tức theo sát phía sau. Ngoài tiểu đội chiến đấu của Tần Lục, những nơi khác cũng có không ít tu sĩ kim đan, nhau nhau bay lên không trung, trợ giúp đội ngũ của mình. Lúc này, ảnh hưởng của phát trận rất rõ ràng. Tu sĩ kim đan của Ngự Thú Tông hoàn toàn không thể so với tu sĩ kim đan của Lạc Vân Tông, cho dù có thêm vài đầu linh thú cường hãng cũng vậy. Ưu thế về số lượng, liếc qua là thấy ngay. Chỉ là kim đan, cũng dám nhúng tay. Quý La Dương nhìn thấy một đám tu sĩ kim đan bay lên, lập tức giận tím mặt, tự hồ cảm nhận được sự mạo phạm. Giết bọn chúng cho ta. Quý La Dương đột nhiên vung cánh tay, hai con linh thú to lớn vô cùng bên cạnh liền lao ra, trực tiếp hướng về phía đám tu sĩ Kim đan To gan, Hạ Nguyên Lộ tự nhiên không thể đứng nhìn người của mình tử vong, ngay khoảnh khắc linh thú khởi hành, hắn cũng lập tức phóng về phía linh thú. Quanh, Hạ Nguyên Lộ trực tiếp chiến đấu với hai đầu linh thú. Bởi vì Hạ Nguyên Lộ đã đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ, nếu không, hắn không thể một mình đối phó với hai đầu linh thú tứ giai Chư vị theo ta giết Nguyễn Vân Quy sắc mặt lạnh lẽo, pháp khí trong tay tỏa ra ánh sáng chói lòa, trực tiếp hướng về phía trước. Vết a lộ đam kim đang viên mãn và ba tên tu sĩ kim đăng khác theo sát phía sau. Tổng cộng năm người cùng nhau đối kháng quý la dương. Tần Lục lúc này cũng không đi theo đội ngũ cùng tiến lên, bởi vì hắn bị đôi phu phụ kia đuổi kịp. Một nam một nữ áp sát từ phía sau, phối hợp vô cùng ăn ý phát động công kích, kìm chân Tần Lục. Hai người các ngươi, thuốc cao da chó. Là đang tìm cái chết Tần lục nhìn mũi kiếm gần trong gan tất Bên ngoài vòng bảo hộ kim quang, Ngữ khí băng lãnh dị thường Tần trưởng môn Bực nguyên anh chiến đấu này Ngươi không cần thiết phải nhúng tay Chi bằng cùng vợ chồng chúng ta so chiêu Chẳng phải tốt hơn sao Nam tử trung niên khẽ cười nói Lời này nghe có vẻ phóng khoáng Nhưng lại có thể nghe ra một tia thận trọng Trong giọng nói của nam tử trung niên Hai người bọn họ đều hiểu rõ Sức chiến đấu kinh khủng của tần lục nếu để Tần Lục tiến đến vây công Quý La Dương, chưa biết chừng cục diện trận chiến sẽ thực sự bị đảo ngược. bọn hắn không dám đánh cược, cho nên chỉ có thể liều mạng kìm chân Tần Lục. Hừ, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Trước hết giết hai người các ngươi rồi nói. Tần Lục sát khí đằng đằng, cổ tay đột nhiên rung lên, kiếm ảnh lập tức cuốn lên, bao phủ hai người. Cùng lúc đó, hắn lại tung ra một chiêu Tam Bảo Thần Quang, để bảo vệ toàn thân. Có pháp thuộc phòng ngự hỗ trợ, Tần lục hoàn toàn tập trung vào tấn công, không hề lo lắng sẽ bị công kích. Lối đấu pháp thẳng tiến không lùi này cực kỳ khủng khiếp. Tương đương với việc lấy mạng đổi mạng. Nhưng do có hỗ thuẫn, đối thủ lại không thể công kích đến Tần lục, cho nên Tần lục có thể mặc sức công kích. Dưới sự công kích này, vợ chồng hai người liên tục bại lui, mặc dù bọn hắn không ngừng kích hoạt phù lục phòng ngự hoặc pháp khí phòng ngự dạng tấm trắng nhưng đều bị kiếm khí của tầng lục lần lượt đánh nát. Thương thế trên thân hai người ngày càng nhiều, thần sắc dần dần lộ vẻ sợ hãi. Một màn này khiến không ít tu sĩ phía dưới trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều biết thông thiên mãn của thanh huyền môn có chiến lực cực kỳ cường hãn nhưng không ngờ lại có thể áp chế hai tên tu sĩ kim đan đến mức này. Quan trọng nhất, cảnh giới của một trong hai người đó còn cao hơn hắn một bậc. Sự việc khó tin này khiến không ít tu sĩ phía dưới lộ ra vẻ chấn kinh. Rốt cuộc là hắn tu luyện thế nào? Sao có thể mạnh như vậy? Từ lâu đã nghe nói đệ tử Thanh Huyền môn thực lực siêu quần, không ngờ vị trưởng môn này còn khoa trương hơn, có Thanh Huyền lão tổ ra tay. Trận chiến này của chúng ta có hy vọng, đám tu sĩ nhìn thấy sức chiến đấu siêu cường của tần lục, tất cả đều dấy lên hy vọng. Khí thế vừa rồi bị đã kích do Nguyễn Vân Quy bị thương, lập tức tăng trở lại không ít tu sĩ còn hô to tên Tần Lục tỏ ra vô cùng phấn khích. Suy trên không Tần Lục nắm bắt cơ hội một kiếm đâm trúng bả vai nữ tử kia khiến máu tươi bắn ra. Ngay khi hắn định tiếp tục gia tăng thế công bên cạnh đột nhiên truyền đến một đòn công kích mạnh mẽ. Quanh lực trùng kích mạnh mẽ khiến Tần Lục đột ngột lùi lại tam bảo kim quang trên thân cũng bị phá hủy toàn bộ. Xem ra đây là lá bài tẩy của ngươi Tần Lục dừng lại. Nhìn nam tử trung niên cười lạnh nói Một kích vừa rồi Quy lực không tầm thường Trực tiếp đánh nát ba tầng kim quang Nhưng do hắn còn kích hoạt Khô một hộ thể Nên hắn vẫn không hề bị thương Phu quân Người này quá mạnh Mau đi thôi Đột nhiên Nữ tử bị tầng lục đâm trúng bả vai thấp giọng quá Nam tử trung niên dường như cũng hiểu rõ sự khủng khiếp của tầng lục Thân hình khẽ động Lập tức mang theo nữ tử bị thương rời đi Hừ, tần lục lắc mũi kiếm dính máu, cũng không buồn truy kích hai người, mà khẽ động thân hình, tiếp tục đánh về phía quý La Dương. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.